Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi núi đi săn, thì nhạt được một bộ đồ của nó dính toàn máu ở trên núi. Rời cũng vào một đêm trăng sáng như thế này, vẫn là những tiếng khóc ai oán phát ra từ dưỡng vọng lại. Nhưng lần này là tiếng khóc của cả hai người khác nhau. Già cảm nhận được tiếng khóc ấy khá quen thuộc, cho nên Già bất chấp sợ hãi hé mắt nhìn qua khe cửa của sàn nhà nhìn xuống. Trước mắt Già lúc này là hai bóng trắng đang bay lưa lừng, Già lúc ấy cũng sợ lắm nhưng chẳng hiểu vì sao, cứ cố đứng nhìn. Dơi già cũng nhận ra gương mặt của con gái thể mơ. Cái bóng trắng còn lại lúc này cũng từ từ quay mặt về phía của già. Nhưng mà khi mới quay được một nửa thì nó liền hét lên đau đớn, như là bị ai đó đánh vậy, rồi cả hai bóng trắng biến mất. Dù khi ấy già mới chỉ kịp nhìn một nửa gương mặt, nhưng mà già chắc chắn nó là con gái của già. Con gái của già mà, già nhận ra nó chứ kề đến đây thì trưởng bản liền khóc nức nở. Tiểu đội trưởng và Phan Liễn liền tiến động viên an ủi. Bà vợ của trưởng bản lúc này biết tự phí chức bản thở tiến lại. Nhìn gương mặt của bà lúc này cũng đang rất đau khổ, cố tỏ ra bình tĩnh bà nói với Phan và tiểu đội trưởng. Ông ấy không có sao đâu, hai cháu cứ mặc ông ấy, để mình già lo cho ông ấy là được rồi. Hai cháu đi đánh răng rửa mặt ăn uống, rồi tranh thủ đi chơi mấy nhải trong bản đi. Tiên thể xem có nhà ai cần gì các cháu giúp cho họ. Tiên thể qua nhà thể Mô Phén bàn bạc xem rừng lớp học địa điểm nào sẽ là phù hợp nhất. Tiểu đội trưởng và Phan Nhiên được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó xử, bèn vội vàng đứng dậy chào hai vợ chồng ông bà Trưởng bàn rồi bước thật nhanh xuống cầu thang. Vừa bước xuống dưới đất, Tỷ Phan sực nhớ ra chuyện quan trọng khi nãy vẫn chưa kịp hỏi. Phan liền quay sang tiểu đội trưởng rồi vội nói: "Chết Anh em mình vẫn còn chưa có hỏi được nguyên nhân vì sao, Trương Bản lại cố ý em quay trở lại đơn vị. Tiểu đội trưởng liền xoa tay, anh nghĩ nó có liên quan đến hồn ma mà em đã gặp mấy lần đó, yên tâm đi, để cho Trương Bản bình tĩnh lại, tối nay quay về anh em mình sẽ tranh thủ dò hỏi xem thế nào. Phan liền gật đầu rồi cả hai rảo bước về phía đám đồng đội đang ngồi chờ sảnh. Phía sau bà vợ của ông Trương Bản đứng bên trên nhà, đôi mắt lạnh lùng dõi theo. Fan và tiểu đội trưởng vừa bước đi thì Tâm liền đưa cho hai người mỗi người một nắm xôi ngu khá lớn. Mấy người đồng đội thì có vẻ nhìn Fan với ánh mắt dò xét. Tâm lúc này mới cất tiếng hỏi, "Này, đêm qua ông không ngủ được hay sao mà nhìn mắt ông như là gấu trúc vậy, hay là gặp ma?" Tâm nói xong rồi nhế hàm răng ra cười cợt. Tiểu đội trưởng liền nghiêm mặt nhìn Tâm, nụ cười trên môi của Tâm ngay lập tức vụt tắt. Ăn xong nắm xôi cả tiểu đội bắt đầu đi vào từng nhà trong bản. Ngôi nhà đầu tiên mà cả tiểu đội ghé qua là một ngôi nhà sàn cũ kỹ, ngay bên cạnh là một cây cổ thụ khá lớn xòe bóng che kín cả mái của ngôi nhà. Trước cửa nhà dán chi chít những mẩu giấy màu vàng, màu đỏ vẽ loang hoang những dòng chữ mà không một ai trong đám bộ đội có thể hiểu. Nhìn vào ngôi nhà có một cảm giác âm u lạnh lẽo, mang chút gì đó ma mị, khiến cho những ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng có một cảm giác rợn rợn. Tiểu đội trưởng cất tiếng gọi mấy lần nhưng mà cũng không thấy tiếng người trong nhà đáp lại. Kính cửa ngôi nhà vẫn khép chặt không chút tiếng động. Tiểu đội trưởng lúc này mới quay ra mà nói: "Chắc là họ đi đâu vắng nhà, chúng ta đi những nhà khác, khi nào xong đàng nào trên đường quay về thì chúng ta cũng đi ngang qua đây ghé vào sau." Tiểu đội trưởng dứt lời thì liền bước đi trước, đám bộ đội cũng vội vàng bước theo sau. Phía sau lưng của họ, cánh cửa ngôi nhà sàn đang từ từ mở ra. Sau một ngày vừa đi vừa hỏi thăm, vừa giúp đỡ bà con dân bản một số việc lặt vặt, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Trên đường trở về, lúc này kể tiểu đội mới ghé vào nhà thầy Mo Phén. Bên trên ngôi nhà sàn lúc này đang bập bùng ánh lửa, khói từ bên trong bốc ra nghi ngút. Mặt trăng cũng bắt đầu lấp ló chiếu ánh sáng xuyên qua những tán cây rậm rạp len lỏi xuống mặt đất. Trời càng về tối thì không gian nơi này càng trở nên âm u và có cái gì đó ma mị khó tả. Phan có lẽ là người cảm giác được sự ma mị ấy rõ rệt nhất. Anh đưa mắt nhìn kỹ từng chi tiết của ngôi nhà, đưa bàn tay giật nhẹ áo của tiểu đội trưởng Phan để nói: "Ba cậu anh, em cứ cảm thấy ngôi nhà này có vấn đề hay hay là để mai hãy qua để không anh?" Dường như lúc này cả nắm bộ đội trong bọn ai muốn vào ngôi nhà ấy Nghe thấy fan đề nghị như vậy, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về tiểu đội trưởng Dịch Chờ đợi. Tiểu đội trưởng liền ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng vừa định quay đi thì tiếng cánh cửa của ngôi nhà sàn vang lên. Kính, cánh... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net